Bốn cô ta muốn thuê một chỗ tốt hơn chút, nhưng lệnh tử tình không đồng ý. Cô nói muốn tiết kiệm tiền, vì thế rất hợp ý Kiều Chi Ảnh. Cô ta chọn một khu phố, cách khá xa trung tâm, có vẻ hảo lánh, nhưng các siêu thị và hiệu thuốc không xa. Kiều Chi Ảnh lại mua một chiếc di động và một ít vật dụng hàng ngày cho lệnh tử tình. Còn thuê một chị hộ lý đến chăm sóc lệnh tử tình 24 trên 24. Xem ra Kiều Chi Ảnh đã nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa duy nhất của lãnh tử tình hiện giờ. Sau khi đã thu xếp xong mọi thứ, thì đã gần trưa. Kiều Chi Ảnh liền gọi đồ ăn ở ngoài mang đến, ba người cùng ăn trưa. Tử tình, gần đây mình có vài việc phải xử lý, có thể không thường xuyên đến thăm bạn được. Bạn đừng trách mình nhé. Kiều Chi Ảnh mặn lộ vẻ khó xử nói. Kiều Ảnh, bạn xem bạn kìa. Làm phiền bạn nhiều vậy mình cũng rất ai nái. Có chị Vương ở đây rồi. Bạn cứ bận việc của bạn đi. Yên tâm, mình sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu. Bạn tự tình cảm động nói. Hôm nay đã làm cho Kiều Chi Ảnh bận quay cuồng lên rồi. Tê phòng, thuê hộ lý đều là công lao của Kiều Chi Ảnh. Cô có một người bạn tốt như vậy. Thật sự là thấy quá đủ rồi. Khi rằng cô cực kỳ đau đầu về tình trạng hiện tại của mình. Nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được. Ít nhất cô không đến mức ăn ngủ ở ngoài đường. Ông trời vẫn cho cô một cơ hội làm lại từ đầu. Đây là điện thoại của mình. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho mình. Kiều chỉ Ảnh viết số điện thoại lên giấy. Sau đó nói với chị Vương. Chị Vương ạ, bạn tốt của em, tiền chị chiếu cố nhé. Nhất định phải chăm sóc cẩn thận cho cô ấy, chị nhé. Chị Vương vội vàng nói. Yên tâm đi, Kiều Tiểu Thư. Đây là công việc của tôi mà, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. Hay da, hai cô đúng là chị em tốt, làm cho người ta ham mộ quá. Bận cả một buổi sáng phải mau trở về, tốt nhất là trước khi lôi tướng vụ quay về. Tóm lại, thần không biết quỷ không hay là tốt nhất. Chiều chi ảnh ăn xong cung trưa, liền từ biển lạnh tử tình. Lạnh tử tình mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trước mặt là một khu nhà trọ tầng tầng lớp lớp ấy ban công nhà đối diện phơi không ít quần áo, vừa nhìn là biết đều là dân ở trọ giống cô. Thẻ tín dụng vẫn còn không ít tiền, nhưng cô phải tìm việc làm thôi, không thể miệng ăn núi lỡ được. Vì thế, cô bắt đầu cầm báo lên xem, xem các thông tin tiện dụng. Chẳng lẽ cô thật sự là nhân viên tạp vụ sao? Phải làm thế nào? Cô nhân mày tưởng tượng ra bộ dáng mình đang mặc tập về, đeo khẩu trang, tay cầm dẻ lao vẫn không có ấn tượng gì. hay ra, anh Tử Tình, mày thật đúng là ngốc quá. một con người đầy đủ, bắt mỗi tay chân như vậy, chẳng lẽ không có mụn chút thành tụ gì sao? thật là chán chường mà. lại nhìn thấy chiếc áo vét kia lần nữa, anh Tử Tình cầm áo lên, đưa lại gần mũi ngửi ngửi, hình như có mùi gì đó, là mùi của đàn ông sao? anh Tử Tình không khỏi nhíu mày. chồng của cô, người đàn ông tên Lôi Tuấn Vũ đẹp trai tướng tú kia đã không còn trên trần thế sao hay da lúc này trái tim ngoại trừ sự thương xót với hoàn cảnh của mình hiện giờ thì hầu như không có bất kỳ đau đớn gì có lẽ đợi đến khi mình nhớ ra mọi thứ thì sẽ đau khổ thôi coi như ông trời cũng thương hại cô bởi vì mọi bất công đều trút hết lên người cô cho nên lúc này để cho cô quên đi quên đi hết thảy, thở ra một hơi thật dài gạnh tự tình nắm tay lại đậm lên vai mình. Được rồi, vậy thì phải bắt đầu lại một lần nữa. Cô, lãnh tư tình, phải bắt đầu một cuộc đời không giống như trước nữa, một cuộc đời mới tinh, không có lôi tướng vũ, không có người thân. Tòa nhà yêu dương, ra đến đâu rồi, lôi tướng vũ hai tay chắp sau lưng. Lưng quay lại người mới đến, giọng nói lộ vẻ quy nghiêm, không thể nghi ngờ. Người vừa đến cung kính đáp, kiều tiểu thư trước đây vẫn sinh sống tại Mỹ ở cùng với cổ tổng lần này trở về cũng đã từng gặp mặt cổ tổng còn gì nữa không người đàn ông dừng lại không nói nữa lôi tướng vũ đột nhiên lớn tiếng cười a cường sao vậy có chuyện gì khó mở miệng sao không đợi người đàn ông trả lời lôi tướng vũ xoay người lại tím chặn lấy cổ áo người đàn ông đấm anh ta một quyền đến uột một tiếng lôi tướng vũ không hề để ý đến việc a cường có phải là trợ thủ đắc lực đã theo mình 10 năm rồi hay không, ra tay trong nháy mắt. A Cường cứng rắn nhận một đấm, méo môi rỉ máu. A Cường chỉ cúi đầu, dáng vẻ thâm tình, không có một chút bất ngờ nào. Lời tướng phủ vị tình âm trầm, giống như diêm la trong bóng đêm, hướng về phía A Cường đang ngã xuống đất quát to: "A Cường, những chuyện này tại sao trước kia cậu không ra ra được? Lá gan của cậu càng lúc càng lớn rồi." Lôi tổng thật xin lỗi A Cường A Cường sợ lôi tổng thương tâm A Cường ánh mắt tràn đầy vẻ xin lỗi Nhìn lôi tuấn vũ Ánh mắt vẫn sắc bén như trước Nhưng lại có cái cớ Để lôi tuấn vũ không hài lòng Hắn lại đấm mạnh một quyền nữa Vào giữa bụng A Cường A Cường cố nén đau đớn Hắn biết sớm muộn gì cũng có ngày này Năm năm trước Lôi tuấn vũ đã bảo hắn Đi ra nơi ở của kiều chi ảnh Hắn đã ra ra nhưng lại giấu nhẹm tin tức này đi không nói cho lôi tuấn Vũ biết hắn không đành lòng nói cho lôi tuấn Vũ biết là huynh đệ của lôi tuấn Vũ, đem ả đàn bà của hắn cao bay xa chạy hướng chi người đàn bà này không đáng để hắn yêu Cô ả không thể làm cho huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù được hắn trơ mắt nhìn lôi tuấn Vũ bạo phát thống khổ, mất mát, không cam tâm nhưng hắn không thể nói nếu là 5 năm, năm trước đó nghe được tin tức như vậy, thì Lôi Tuấn Vũ dám khẳng định mình sẽ lập tức bay sang Mỹ làm thịnh tên cổ dương kia. Nhưng hiện giờ hắn tự hồ bình tĩnh rất nhiều, hắn không thể không thừa nhận thời gian có thể làm thay đổi con người, nhất là 5 năm không phải là ngắn. Còn có gì nữa? A Cường dị ánh mắt bất ngờ của Lôi Tuấn Vũ chậm chậm đứng lên nói tiếp. Còn có Kiều tiểu thư lúc ở Mỹ tình như không chỉ có một tình nhân là cổ tổng lôi tuấn vũ mà nhăn tích lại ánh mắt sắc nhọn trừng nhìn A Cường A Cường chỉ cúi đầu mà không nói hắn trước nay chưa bao giờ bị đạt hôm nay đã nói thẳng ra như vậy là đã lô lại nhiều thứ rồi chẳng lẽ hắn còn phải nói thẳng ra trước mặt lôi tổng rằng người đàn bà đó là loại lẳng lơ ông bốm sao xịt lôi tuấn vũ vội quay ngắt người lại hai tay chóng lên tấm kính áp chế lại lưỡi giận của mình lời nói của A Cường hắn không phải là không hiểu nhưng nhất thời không thể thừa nhận Kiều chiếc ảnh đã trở lại tình cảm của hắn cơ hồ cũng quay lại 5 năm, năm trước tổng bộ vài tháng ngắn ngũi hắn yêu và được yêu đó loại cảm giác này thường quanh đi quẩn lại trong đầu hắn đuổi đi không được lại mong mỏi đựng chạm vào như thế đó là lần đầu tiên hắn có một loại xúc động muốn thỏa mãn một người đàn bà cho cô ấy cả thế giới. Nhưng A Cường, giờ đây đang nói cho hắn biết, người đàn bà này, là người lẫn lơ đa tình. Như vậy, hắn phải đối mặt với tình cảm của mình thế nào đây? Bắt hắn đi cười nhạo lôi tuấn vũ, của ngày xưa hay sao? Được rồi, cậu có thể ra ngoài, giọng nói mệt mỏi vang lên. Lôi tổng, A Cường còn muốn nói gì đó, thì nhìn thấy bàn tay giơ lên của lôi tuấn vũ, lại im bạc, đi ra khỏi văn phòng tổng tài. Bóng lưng kia cười nhạo lên hai tiếng, không chơi giấu nổi sự chua xót trong lòng. Khóa trụ tiêm em Chương 137 Ngày 27 tháng 1 Tham gia tiệc rượu Lành Tử tình sáng sớm đã rời giường, nhờ chị Vương mua giúp mấy tờ báo. Cô khanh tròn mấy công ty vệ sinh lại, cực chẳng đã mà gọi điện thoại xin việc. Nhưng hết lượt, Điều không phải là không thiếu người, thì cũng chỉ tiện nam thôi mà từ chối cô. Lạnh tử tình không khỏi lắc lắc đầu, chẳng lẽ nghề nhân viên tập vụ hiện nay cũng đắt sô vậy sao? Chị Vương đứng bên cạnh, thấy bộ dạng hết đường xoay sở của lạnh tử tình thì an ủi. Tiểu lạnh à, em đừng vội, em gọi điện cho người ta, thì đương nhiên người ta sẽ làm khó em rồi. Như vậy đi, giờ em đi là dễ dàng hơn chút thì chị sẽ đưa em đi ứng tuyển. Người ta nhìn thấy dáng vẻ em, thì nhất định sẽ đồng ý thôi. Tìm việc mà, nông nóng là không xong. Lành tử tình cười cười gật đầu. Cô đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng bản thân cô đang ở tình trạng hiện tại, thật sự là rất không tự tin. Cô muốn nhanh chóng tìm việc, để cho mình thêm chút tự tin, nhưng không ngờ, cả nhân viên tập vụ cũng đều khó tìm như vậy. Không được, cô không thể trì hoãn thêm. Cô bấm số máy của bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm à, chào anh, tôi là lãnh tử tình đây ạ. Anh còn nhớ không, chính là bệnh nhân mất trí nhớ, giường số 18 đấy ạ. là như thế này, hiện giờ tôi đang cần tìm việc đáp, liệu có thể gỡ tạch cao ở chân? Đúng ạ, gỡ đi ạ, có được không ạ? Không sao đâu, anh đừng lo lắng. Lãnh tử tình phải hết cương lại đến nhu, năng nỉ một hồi thì đối phương mới đáp ứng. Thì thật, cô cũng thương đó rõ ràng, bác sĩ Lâm nói chân cô không có vấn đề gì lớn, thật ra cô cũng không đến mức bó thịt cao, chỉ là vì cô bị tai nạn xe nghiêm trọng vậy, thế mà lại không hề bị thương thì thật là quá thần kỳ đi. Nên bệnh viện liền đem chứng thiên y nhất ở chân này coi thành bệnh nặng, rất coi trọng săn sóc. Mà rốt cuộc thì cô cũng được xác định không phải là không có bệnh nặng, mà bệnh nặng này là ẩn vào bên trong bán sĩ Lâm dặn dò kỹ lưỡng bác cô nhất định phải đến bệnh viện của họ táo thạch cao không được đến nơi khác tránh phát sinh thêm chuyện rầy rà thành tử tình sau khi được bác sĩ cho phép thì đột nhiên lấy lại chút tinh thần có cảm thấy mình cách mục tiêu gần hơn một chút vậy là không từng trừ gọi điện cho kiểu chi ảnh alo tiểu Anna mình tử tình đây Lệnh tử tình nhiệt tình chào hỏi, lúc này, trong mắt cô, tiểu ảnh dĩ nhiên, được coi là người thân duy nhất. Tử tình, điều chi ảnh nhớ mài, tử tình là ai, nhìn dễ số xa lạ, cô ta không có chút ấn tượng nào. Chờ chút, đột nhiên nhớ ra đó là lệnh tử tình. Cô ta vội vàng thấp giọng nói, ô, tử tình à, có chuyện gì không? Mình muốn nhờ chị Vương đưa mình đến bệnh viện tháo thạch cao. đúng Ừ. Bác sĩ Lâm nói được mà, không cần đâu, không cần đâu, bạn không cần đến đâu. Mình làm phiền bạn quá nhiều rồi. Sau khi tháo tách cao ra, thì mình muốn tìm việc làm. Mình đã hỏi mấy công ty vệ sinh rồi. Mình muốn đích thân đi ứng tuyển. Mình không thể lúc nào cũng làm bạn lo lắng như vậy được. Lành Tử Tình thành khẩn nói, cô chỉ muốn nói cho Kiệt Chi ảnh một tiếng để cô ấy đỡ lo lắng. Kiều Chi ảnh ngắt máy không khỏi nhíu mày. Con bé này không chịu ngồi yên, vừa mới xuất viện, mà ngày thứ hai đã muốn đi tìm việc rồi. Ha ha, thật sự là muốn xin làm nhân viên tạp vụ hay sao? Ha ha, kỳ Chí Ảnh không nhìn được cười thành tiếng. Chuyện gì mà vui vẻ em? Rồi đứng vũ từ buồn vệ sinh đi ra, nhìn kỳ Chí Ảnh đang cầm di động cười ngặt nghẽo, tò mò hỏi. kỳ Chí Ảnh giật khót gọi đáp. Ô, không có gì, bạn em biết em đã về. Nên nói là muốn gặp một chút thôi. Ồ, phải không? Hẹn gặp khi nào, anh đưa em đi. Lôi tướng vũ dò hỏi. Điều chi ảnh vừa nghe nói vậy, thì vội xua tay li lia. Không cần đâu, diện đàn bà con gái, anh đừng xíu vào. Ha ha, hôm nay định đến công ty sao? Ừ, tối nay có tiệc rượu, em cũng chuẩn bị để đi nhé. Lôi tướng vũ cười ôn nhu, ai thấy cũng đều cho rằng đó là hình tượng của người đàn ông rất tốt. Kiều chi ảnh sáng mắt lên. Đây là lần đầu tiên sau khi cô trở về. Lôi tướng vũ để cô xuất hiện trước công chúng. Cô dĩ nhiên vui đến hoa tâm nổ phóng. Xem ra ngày cô ngồi lên chiếc ngay vàng, mang danh hiệu phu nhân tổng giám đốc lôi, cũng không còn xa nữa. Sau khi tiễn lôi tướng vũ ra xe, thì chi ảnh liền ăn hoa loa bữa sáng, đi thẳng đến shop thời trang hàng hiệu. Cô không thể bỏ qua cơ hội tốt vầy được. Lôi tướng vũ lại bấm số di động của lãnh tử tình vẫn đang trong trạng thái tắt máy. cô nhóc này định từ giờ mỗi người một ngã có phải không lần trước nghe điện chỉ ừ vài tiếng còn dập máy, thật là to gan lớn mật mà đơn xin ly hôn chỉ thiếu trực lý của loài tấn vũ cô nhóc này muốn cứ vậy mà rời bỏ hắn sao nếu nói trước kia hôn nhân của bọn họ là hủ danh vô thật thì khi chia tay cũng tương kính như tân vậy sao. Nhưng lúc này, hắn tự hồ không muốn quyết định sớm như vậy. A Cường, loài tướng vụ dặn dò, điều tra vị trí hiện giờ của lãnh tử tình. Lãnh tử tình, A Cường nhấn mày, cái tên này hắn nghe qua ở đâu rồi thì phải. Sao thế, cậu nghe cả tên của phu nhân tổng giám đốc mà cũng quên hay sao? Ồ oh, vâng, A Cường giật mình vậy đáp, sau đó trong mắt hắn, không khỏi hiện lên mụn thiên nhu hòa. Xem ra, Lôi Tướng Vũ cuối cùng đã chú ý đến một người con gái khác ngoài Kiều Chi Ảnh rồi. Ha ha, dấu hiệu tốt. Tiệc rượu đêm nay là tiệc tụ của giới thương nghiệp. Lôi Tướng Vũ sẽ chỉ dám đưa Kiều Chi Ảnh xuất hiện ở đây là vì hắn ta có một mục đích, một mục đích báo thù. Vũ, nhìn bộ lễ phục hôm nay của em thế nào? Kiều Chi Ảnh mặc mộng bộ váy đen tuyền đi về phía Lôi Tướng Vũ, dáng người cao ráo yên kiển giai tịnh trắng nõn, cơ thể đầy đặn, lộ đường cong hình đồng hồ cá, lôi tướng vũ ánh mắt lộ ra tà khí, cái miệng trầm rãnh nhếch lên, cúi xuống hôn lên hai má, lại đánh đi đôi môi của cô. hắn sủng nịnh thì thầm bên tai cô, tận là gợi cảm. điều chi ảnh vừa nghe liền cười phá lên khanh khách. cô ta cất tay lôi tướng vũ đi theo hắn vào bên trong, ứng ngực ngựng cao đầu vô cùng kiêu ngạo, dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ. Những ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ gửi theo hai người bọn họ Kiểu chi ảnh nụ cười càng thêm sáng lạn Loại hư vinh này làm cô ta thậm phần hưởng thụ Cảm giác tưởng kiểu chi ảnh bên cạnh dự cả cơ thể vào trong lòng mình Lời tốn vũ cười càng thêm tà mị Bàn tay to của hắn vòng qua vai cô ta các gao giữ chặt lấy cô ta bên cạnh Trong khi vẫn không quên liên tiếp gật đầu chào những người quen biết Ánh mắt hắn quét qua một vòng quanh đại sảnh tiệt rụ cuối cùng dừng lại ở một dáng người đang đứng thẳng gần cửa ra vào ánh mắt hắn lại đảo thêm một vòng nữa những người cần đến đều đã đến rồi một vài phóng viên cải trang thâm nhập vào đây cơ hồ ẩn mình rất tốt nỗi cười càng thêm thần bí lôi tướng vũ ghé sát tay kìa chi ảnh nhẹ nhàng nói đưa em đến gặp một người bạn cũ nhé nói xong hắn khép chặt cánh tay ôm kỳ trí ảnh đi đến bên người đàn ông nọ. Kỳ trí ảnh nhìn theo ánh mắt lôi tướng Vũ, về phía người đàn ông, đang đứng qua lưng về phía bọn họ. Thân mình bỗng nhiên cứng đờ, thân hình hắn sao lại giống. Kỳ trí ảnh cung quýt, nhìn về phía lôi tướng Vũ, thấy hắn vẫn tươi cười như trước, không nhìn ra một chút khác thường nào. Cô ta thấp tổng không yên hỏi. Vũ, hắn là...